Bạn bổ đại nghe trên audio tứ đại xanh bổ chấn Quang Đông tác giả Ôn、Thủy、An Phần 2, Vòng mệnh Người Annie giả Thủy thiết thủ tứ Tác Tố audio kiếm đọc Về nữ lãnh huyết đã trở về chỉ bất quá thương thế của y không nhẹ thương thế chẳng những không nhẹ mà bất quá rất nghiêm trọng đổi lại là một người khác căn bản là không thể trở về lãnh huyết đã trở về là vì chàng là lãnh huyết bất quá lãnh huyết cũng là con người với thường thế này trong vòng nửa tháng y đừng hòng đứng dậy nổi Toàn bộ số châu báo được ở trong rừng thác tiêu Tiêu tiêu tại tải tới. Phòng vân tiêu cục thường thường tự tiêu, trong tiêu tập thủ thể trì bắt. Lúc đó, phòng vân tiêu cục mới phải 3, tiêu xuân, chất xuất trình. báo cho này là là mà sừng quan phòng vân đứng Phòng vân không mình nếu mạnh không phòng vân xuân bộ Bắc, bị lộ số đối châu được cực. cục cục cục chỉ cục kích Lúc cục phủ Hạ phái đầu quá áp đập đó, ở gã ủy mới Hàng hóa bị cướp rất nhanh chóng phong phái thân thủ rất cao, chưa từng thất thủ, bất quá, đây cũng chỉ là thân thủ đứng vào hàng thứ ba trong phong vân tiêu cục mà thôi. Phong vân tiêu cục cao thủ như may, trong thiên hạ này, đích xác không có khả năng nào phái có thể、so、sánh dài là vào mà này, nào vân từng cũng đứng trong vân vân trong năng có có có cao, ba cao may, bị bất cướp, được cục cục cục xác được. rất trở rất ra đoạt Tiêu tiêu tiêu tiêu sẽ so đầu đều đây do về. quá, bởi vì như thế trong giang hồ này không ít danh sĩ muốn gia nhập vào phong vân tiêu cục nhưng mà phong vân tiêu cục này tuyển người rất nghiêm khắc Phạm phong chọn thủ thủ. thành vinh danh một trăm, là là là người trong trong vân được sư tiêu tiêu bởi đều đó cao cao của cục, một Trở sự vì dự, không í của cục thực phong h vân lớn. tiêu rất qua k ít thường khách cùng với giá cao mời phong vân tiêu cục bảo tiêu nhưng mà phong vân tiêu cục vẫn không thể nào chấp nhận dưới tài của phong vân tiêu cục là hai mươi tiêu cục tại hà bắc một ư ơ i hai tiêu cục tại hà nam so với tứ đại thiên trụ tức là đông bảo nam trại tây trần và bắc thành võ lầm tứ đại thế gia t h a ngay h thế h là k ô n hề kém. Trên có Thí kém Kiếm Trên t r Sơn trang, dưới cũng có n g d ư ớ cả n g hạng h h ấ t b a n Trường tiếu Bang Tiếu Giành cao c Phủ Phong thủ hạng ba trong phong vân tiêu cục cũng đã d a n h chấn thiên hạ do vậy Các đại tiêu sư trong tiêu cực này cũng khó mà đánh giá. đại tiêu tiêu trong sư này mà khó lần đó h o à i dân tiêu cục gặp cước kẻ đ ộ n g thủ chính là kỳ bắc thất đạo phong vân tiêu cục phái một ư ơ i bốn tiêu sư truy sát đều thất thủ và mất mạng phong vân vô địch thủ phóng khiếu động nộ phái ra hai gã nhịn thi lưu cao thủ dễ dàng truy sát kỳ bắc thất đạo hành động nằm bắc tại chân núi côn l ồ n kỳ bắc thất đạo thàm tử phái côn l ồ n rất giận dữ Nguyên ở trong này ở kỳ bắc có đến ạ đạo đạo hạ i Bởi phái với tiêu đối Liên i phong tàm t là môn hạ cô lôn lôn cô cô này cùng vân nghịch cố cục vì vậy, phái côn lôn này cố ý p l ầ cướp sư tiêu, giết đi 4 tiêu đi gã hằng nhị lúc ư u tiêu ở phong vân tiêu cục. Đến cục l này lòng phóng khiếu hạ phong vân lệnh phong vân tiêu cục thất lưu cao thủ năm người trong đêm tập kích côn lôn phá thành chốc trận sông ngũ hành quan đả thương côn lôn nhị nô bắt giữ côn lôn tam thiên cuối cùng khống chế trưởng môn côn lôn minh dương tử làm cho trên dưới cồn lồn à y phải phục lòng không dám m ả i may đụng độ với phong vân tiêu cục nữa đó chính là thực lực của phong vân tiêu cục lần này phong vân tiêu cục đồng ý áp tải chiến tiêu này không phải là bởi vì bệnh của quan phủ mà là vì số tài vật này dùng để cứu tế một giải hoàng hà hơn m c Chuyện kệ phong vân tiêu cục này, có thể Chuyện này phong vân t i ê u cục không thể m ư ợ c Đó là l ờ i nói của l o n g p h ó n g Khiếu chỉ là lần này là bảo tiêu thuần túy là một nghĩa vụ hơn nữa còn là chuyến tiêu khó khăn nhất số lượng tiêu ngân lần này thực sự quá lớn đoạn hồn cốc vua vị tiên xanh thì sẽ cướp đi chiến tiêu này trường tiểu bàng bát đại kiếm thủ và yến vân s o n g câu đã tìm được chỗ phục kích Nga cùng với thiếu lâm trường Phật đã hạ cánh như là cảnh cáo phong vân lồn nhất mệnh quốc thành rõ ràng cũng muốn mì lâm kiếm quái quốc thiếu tiêu sau cuột tiêu cáo phái với tới khi khởi, thi đi vật vật đạt thủ. cục. Cô cướp hạ là rõ đã để bảo、thủ. vì chuyến tiêu này long phóng khiếu phái ra bảy nhất lưu cao thủ n h ị lưu cao thủ, cửa hồ dốc toàn lực cao cơ dốc c toàn thủ, hồ phó. Những h ứng năm gần để đây, i ế n tiêu nay à y c ủ phong phong thực sự là quá lớn. Ngoài ra, phòng vân lớn. vân còn Đông â tiêu tiêu mật từ t quá cục cục sự là là ra, bí Bảo, Trấn, b ắ cả Thành Trại, một thầm và Nam Trại, mỗi nơi cử một người mỗi âm cử b o vệ chiến tiêu. Chuyện này cả tiêu. Trên này phong vân tiêu cục không mấy người được biết hơn nữa quan phủ còn phái đến một người trong tứ đại danh bộ là t r ù y mệnh t r ù y mệnh là sư huỳnh của lãnh huyết lãnh huyết lạnh lùng kiên nhẫn Kiếm nhanh không tưởng, làm nhanh tưởng, ngực đích sát t rừng a ta nửa cao, nữa, của ai o nào đào người kinh động lãnh còn mệnh phân. Nghe nói truy mệnh là một tên tiểu quỷ, nhưng mà khinh công rất cao, nói không cực mạnh, thiên hạ không mấy người xỉn Hơn nữa, mạnh nhất chính là đôi chân không thiên người giữa tùng gã được cước. chưa phải tiểu đôi đại khái tâm huyết truy truy một rất thể một phách. Chỉ hạ kém kịp. mà mấy cực có chịu có là là là Và quỷ, truy có thể công. sự hạ của vong d ậ p âm u trong rừng có một đoàn người Nhìn ăn qua các một ặ c bước c đều đi nhau giống nhàng. Tổng nhẹ và n g có 18 người. m mươi tám người đ vận là, là, là có một ì n h m bộ bên thanh rắt hồng y, mươi ộ t t h a n sáu người đang khiêng tám chiếc thùng lớn chiếc thùng làm bằng sắt nhưng bên trong là vô số vàng bạc đủ để cứu tế cho nạn dân mắc thủy Tài ở h o a n g h à Mười sáu người, hai người mộ t tổ, t á m t ổ k h i ê n g n h ữ n g chiếc t h u n g l ớ n Một g a s á n g điệu t h n g t h ả đ i về phía t r ư ớ c mộ t h á n t ử anh k h í b ư ớ c chân đi phía sau. h á n t ử anh k h í b ư ớ c chân c h ợ t lên ting. ế đ ạ i c a s ư p h ụ k h i n à o m ớ i đ ế n h á n t ử phía t r ư ớ c lại đáp. s ắ p t ớ i rồi l ã o t h ấ t n g h e nói s ư t h ú c đ ã c ù n g v ớ i s ư p h ụ đ ế n r ồ i m ộ t g ã đ a n g n â n g t h ù n g thân h ì n h cao l ớ n lại nói. n à y l ã o đ ạ i phái hoa sơn m ấ y n g à y gần đây cũng phái giặt u y ế t sơn đang t r a n h chấp, bất quá bây giờ c h ỉ còn lại có đại s ư b á chấp t r ư ừ n g hoa sơn vậy thì không khỏi một gá mập bạp bên cạnh hắn lên tiếng cắt ngang n à y thầm n g ũ đ ệ để xem thường môn sư t h a n h chúc truy h ồ n bao t h ú c tiểu l ạ i cho dù tuyết sơn thần ưng t i ê u n h ậ t sơn cũng có d á m đến hoa sơn n à y gây sự không đừng nói là kẻ khác t h a n h xăm đ ệ n h ấ t kiếm lý thiên h à n h cười nói Thập Tám đột ệ cô không nhiên hán tử đi cạnh thanh sam đệ nhất kiếm lật giọng Đại ca, hãy cẩn thận. Hán trong ử này đứng hàng thứ t ba t h những xam xung vừa quanh. tịa kiếm, tâm mật. mặt làm thêm âm thập bát tiếng toàn thể nhất thời trời thấu ớt tán Trong cảnh Ánh cho các khu h vậy, Bởi bị giác, các lá, các người giới vài vốn và cẩn lên xuyên rừng này n là gã âm cơ yêu qua quỷ dị. Trong những lúc tĩnh lặng đến cực điểm thành sam t h ậ p bát kiếm đã động mắt nhìn về phía trước bỗng dưng từ phía sau thành sam t h ậ p bát kiếm trên các cành cây g ở một cây cổ thụ hai mươi bảy bóng người v ẫ n ngân y từ trong không trung hạ xuống vừa chạm đất hàng trăm phiến ám ảnh tử bắn ra nhất thời ở trong rừng tràn ngập tiếng vù vù rất khủng khiếp thành sam thật bắt kiếm toàn thân vẫn đang hướng về phía trước nhưng ngay khi m ư ờ i bảy ngân y kim châu nhân xuất hiện phía sau cả người của tám người đồng loạt buông rơi những chiếc thùng sắt vừa rơi vừa xoay lại song thủ lật ngang chớp mắt toàn bộ ám ảnh tử đã chui vào trong tay hai mươi bảy ngân y hét lớn Người người phóng lên trên thiên không, thanh a một đệ đệ nhất kiếm quát lên.、Lão、nhị, người và lục, ngụ, thết, quát kiếm cửu, bát, Lão lục, và i ê u n hãn ữ n người g khác h y đi theo ta. Một h tử vận thanh sam h ồ nhẹ đáp ứng thanh sam đệ nhất kiếm rút giờ lên cùng lúc m ư ờ i người trong đám cùng y lao ra ngoài nhị thập nhất ngân y kim cầu chính là đệ tử của tuyết sơn phái kim cầu lấp loáng s o n g cầu ở trong tay phát ra âm thanh v ù vù đáng tiếc đối thủ của bọn chúng là thanh sam thập bát kiếm câu chưa xuất thanh sam thập bát kiếm nhất tế phát t à i đem toàn bộ ám khí thu được phóng ngược trở lại bọn chúng kinh hãi kêu l ê n vội vàng dương sông thủ tiếp lấy ám khí lại trù tọt vào tay bất quá có hai tên nam tử vì chính ám khí của mình Tự hại bản thân Liện sau đó, Thanh âm Thập Bát kiếm đã vọt tới Tuyết sơn nhị thập ngũ cầu kiềm quàng loa mắt động phát hại nhị kinh Liện Kiếm kiềm bản Sơn ngũ quàng Động loa sau câu đó đã âm tâm chỉ thấy binh khí vừa đi được nửa đường nếu không phải là bị ngăn càn thì là bị ép lùi thậm chí ba gã câu chỉ vừa r i lên thì yết hầu đã bị kiếm xuyên thủng Thành nhất xuất xuất mắt chết Thành tam, một tán một kiếm chấm dứt Thành nhất tàn trong mắt như chấp chiến chấm sinh mệnh của Thành xàm đệ nhất kiếm, kiếm chiêu nhấn, nhai hai địch nhân. xàm xàm là người cũng ngân kiếm kiếm kiếm. kim kiếm xàm kiếm, đệ đã đệ đệ đã đầm kiếm dưới giới cầu bay, ba của y cây, có lực gã. gã thành u câu y Y ế t Sơn Ngân kìm ú t Tự chốc chỉ còn lại 16. Tự nhiên lại l h o g k i n Lập lùi phía tức, thoái chứng về sau. xăm đệ ngũ h ấ t trầm kiếm giọng thốt, thốt, lên. Lão n g hãy đề phòng chúng Thanh đề đệ toán. ngũ ám xăm kiếm lập tức dừng lại lúc này m ộ ư ơ i sáu kim cầu nhân đã lùi lại phía sau bảy tám gốc đại thụ đột nhiên chỉ nghe thấy những thanh âm hát ra m ư ờ i sáu kim c ầ u nhân của tuyết sơn toàn bộ ngã xuống ngực lưng đều nổ ra một điểm màu hồng m ư ờ i sáu kim c ầ u nhân đồng thời chúng treo gục ngã ngay cả năng lực hoàn thủ tránh né c ũ n g không có đao phát ra quá nhanh quả thực là kinh nhân thành sam đệ t a m kiếm kinh hỷ thốt lên Người tới chính là Nga、Mi、Trường đào, điểm thương hoàn đào, trường đoạn khoái đào trường, Trường Nga Trường tới điểm khoái đại hiếp. hạ là lão Nga Đào, đào, My My đào Đào, Trường Ngũ chỉ ù n cung g với p ụ n thường đoạn đào hạ Bát, trên giang hồ danh sưng Trường Đoạn Nhị、đào. Không rõ từ khi nào hạ Bát và Trường Ngũ đã kết do bằng hiểu, ghét ác như hành nghiệp trượng nghĩa,、khắp、thiền g ghét không điểm Đào Đào. đã đối khi hiểu, Bát từ Bát kết thù, thủ. Hạ hồ Hạ khắp hạ hề h do là và ác rõ có c là về sau trường đoàn nhị đào bị nhất kiếm đoạt mệnh thi quốc thanh dùng khoái kiếm phá khoái đào mắt thấy tử thần hiện lên trên tay của thi quốc thanh thì được phong v â n vô địch thủ long phóng khiếu kịp thời ứng cứu dùng tao t r ư ờ n g đà bại Thì quốc thành quốc phục phục, đào của trường ngũ và hà nhân đích thực rất nhanh một dài một ngắn một công một thủ một khi tiến thoái liên thủ với nhau như là thiên y vô phùng y ở trên ngực ngay tìm của m ộ ư ơ i sáu kìm cầu nhân bên dưới là một dài một ngắn hai vết đào khiến cho chúng nhân không khỏi thán phục danh tiếng của trưởng đoàn nhị đào Trên cây một chút động tính cũng không có. Từ trên động cũng không đánh cây có. cây... nhẹ nhàng bay xuống hai mảnh giấy trắng trên tờ giấy có chữ viết lý thiên hành cùng với thành s á m đệ ngũ kiếm bước tới một bước vùng tay bắt lấy hai mảnh giấy mảnh giấy lý thiên tranh bắt được có ba chữ ta đã đi m ặ t sau có vẽ một thanh đoàn đao trên mảnh giấy của lý thiên hành bắt được có một đoạn văn tự phái tuyết sơn ra hết tinh anh để cướp tiêu trưởng môn tiêu nhật sơn cùng phó trưởng môn không tưởng ý lục phách hoành hình tổng đường chủ ô y xích phát cửu tam cùng với tuyết sơn ngũ đại đường chủ phát thệ đoạt tiêu qua cầu rút ván k ì m tử nha nguyên lai như thử tôn xúc phương tiên tử nữ hiệp bạch hân như cùng với lão quỷ sư thúc sư phụ của các người trường lão ngũ và lão đại đã phân bốn hướng tập kích đối thủ các người hãy nên cẩn thận vô vị tiên sinh mấy ngày gần đây đã xuất hiện ở trong rừng yến vân sông cầu cũng đã cùng với tuyết sơn liên thủ cướp tiêu hai mươi bảy tên cùng câu này là tuyết sơn ngân y hộ pháp cũng chính là đệ tử của yến vân song c ầ u bất luận như thế nào bảo tiêu là quan trọng hơn chớ mất cảnh giác hãy nhớ ký nhớ lấy điều này Phía Hiệp tiếp mảnh thanh trường đào. Lý Thiên Hành nhìn trời lầm bẩm. Trương Hà, Nhị Hiệp, cũng đã tự thân mà xuất má. Lý Thiên dưới dốc trường Trương lượng giấy trời lại nói một lầm bẩm mà má Tâm cũng Lần này、tuyết、Sơn toàn xuất Tuyết vẽ cuộc Rốt tự đào đã Lý Lý lực bộ Xem xàm kiếm ra rồi. sư thúc lại phải nhàn dỗi rồi. Thành xàm thất kiếm lý thiên thắng phải nhàn lại lý lầu dỗi bốn ầ lần Lần u tiêu dẫu uổng cuộc rồi nói. lại tiền hiệp chinh giá. đời. không ngờ lần này nữ hơn như thân mà hộ giá. Lần này bảo tiều, dẫu có chết, cũng không có có Thực tử chết bạch hộ sự mà bảo b phía đều là những thân cây cào lớn nơi đây có vài tia sáng mỏng manh chiếu rõ thân người nơi đây p h ẳ n g phất như là ở bên kia thế giới một thế giới im lặng thốt lên từ trên cây đáp xuống hai bóng người Ở địa p h ư ơ người n h vậy cũng có n g ư sao vậy người này là ai Hai Vậy này người là bên ó Bóng bóng n người chân vừa chạm đất đã tự mình bắn đi, thoát cái, thân ảnh biến mất trong khu rừng Nhanh như thiểm điện Kinh công của Bạch Hân như quả thực lực kinh nhân、bóng、chán trợt ánh đền đã trợt qua hai bóng người phía trước. Người g trước đi cái thiểm hai chạm của Bạch thực lực Thoát khu phía vừa qua mất đất Đã đã Đã tự trợt trợt b quả trái khuôn mặt đầy đặn thâm trầm trên mặt một tiêu biểu tình cũng không có trông giống như là một c ố quan tài chỉ có điều ánh mắt của hắn như là đôi mắt của một người chết chỉ vì bạch hân như quả nhiên rất đẹp mà hai tên này quả thực là những con quỷ háo sắc gã gầy ốm vận hắc y bên trái chính là tuyết sơn thất phòng đường chủ câu hồn quỷ trào thiết mộc đồng gã mập lùn mặc áo xanh bên phải là tuyết sơn hỏa đào đường chủ phòng bất thắng phòng cao thượng thiên、hai. trong tuyết Tà trắng áo ngũ đại đường sơn số đại phái. chủ của bạch hân như được lòng phóng khiếu phái đi hộ tiêu chính là bởi vì tố nữ kiếm pháp là đại khắc tinh của vô vị thượng pháp của vô vị tiên sinh kiếm pháp và khinh công của bạch hân như trên giang hồ quả thực rất ít người có thể thủ thắng chỉ là kinh nghiệm giang hồ của nàng ít bạch hân như chắp tay hướng về hai gá thanh âm dịu d à n g ôn nhu hai v ị đại hiệp xin hãy dừng bước nơi đây không nên ở lâu thỉnh hai vị hãy lùi bước đi thiết mộc đồng cất tiếng cười âm lãnh xem giá có vẻ không hiểu chuyện lắm nhỉ cao thượng thiên cười như không cười hực hực vài tiếng rồi đáp quả nhiên là thành khiết ta sẽ đem cô bạch hân như quát lớn lên ngọc thủ dừng lên đánh vào mặt của thiết mộc đồng thiết mộc đồng mắt rõ ràng nhìn thấy bạch nhân xuất thủ nhưng mà cả né tránh cũng không phản ứng kịp trên mặt liền trục ra một cái tát thiết mộc đồng trên giang hồ là hạng người ra sao nay chúng phải một cái tát mất hết mặt mũi giận dữ hắn gầm lên một chảo chụp tới bạch hân như đừng lúc thiết mộc đồng chưa kịp phát động một quyền từ trên không nhắm vào sau lưng của bạch hân như đã phát ra Quyền chỉ ư bước a đến, đã đến quyền phong đã bước đến kinh khủng. Chảo quả như là trào của hắn đi được một nửa đường liền dừng phát lại quả nhiên là kinh nhân nhưng mà chỉ có nửa trào thôi duy nhất nửa trào bởi vì sau khi trào này xuất ra kiếm quang trượt l é kiếm đã găm vào ít hầu của thiết mộc đồng họ thiết rõ ràng là xuất thủ trước kiếm quang sau đó mới lóe lên họ thiết rõ ràng là muốn tránh nhưng mà vẫn còn chưa di chuyển được kiếm đ a n găm g vào trong yết hầu ánh mắt mắt của c ầ u hồn quỷ trào đột n h i ê n có sự biểu tình miệng mở rộng ra nhưng mà nửa tiếng cũng không phát ra được âm thanh gì bởi vì yết hầu của y cũng đã bị xuyên thủng hắn đến chết cũng không tin tố nữ kiếm lại nhanh đến như thế tố nữ kiếm đích thực quá nhanh nhanh như là thiểm điện chỉ là bạch hân như quả thực kinh nghiệm đối với địch quá ít lúc này một quyền phía sau đã đánh đến lưng của đảng rồi quyền từ trên cao đánh xuống quả thực là rất tự tin một quyền đánh xuống hoàn toàn có thể khai phá bia thạch t r ù n g kết một quyền này chỉ sợ không thảm từ cũng phải trọng thương huống chỉ bạch hân như thân thể nữ t ử yếu nhược vì vậy hắn cười cười chỉ là hắn cười lại không ra tiếng thôi bởi vì bạch hân như trước khi truyền đến đã vào tới trước bà thước bởi vì bước tới bà thước liền như không có chuyện gì quay đầu lại thu kiếm đứng nhìn cao thượng thiên tự nhiên có thể khai phá thạch với quyền đó hóa ra chỉ có thể bước bạch hân nhừ tới bà bước cao thượng thiên cười không ra tiếng nhưng thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng bạch hân nhừ nói người đã đánh ta một quyền ta cũng không có ý truy cứu người đi đi cao thượng thiên ôm quyền rồi nói Cô nương quả nhân là võ công cao cường. nương nhân quả là võ Ta... Phòng b ấ trên thắng phòng cao thượng thiền phòng Phải bội phục người. Lời còn chưa người còn cao bội Lời a t r giang hồ này không ít anh hùng đại hiệp khách đều là đau đầu với loại phi chầm này bởi vì loại phi châm này vừa nhỏ và vừa nhiều khi phóng ra phạm vi lại rộng chỉ cần dính một mũi thôi thì phi châm này thuận tiện tiến công mà huyết thảm t ử rất khó mà ứng phó đối với tác dụng của nó huống chi nắm phi chầm này lại bất ngờ như vậy phát ra Bất trầm ngờ hơn phi đó là số cao h ỉ được n ử đường đôi như mưa Như. liền nhân lên, vàng bắn Hân làm là hai, về phát phía Bạch một một ra a bạc, c thượng thiên ngoài hiệu phòng hiệu bất thắng phòng, quả nhiên là danh bất hư cao thượng thiên cầm h Thượng n Cao Thiên vừa phát trên tay xuất hiện một t h a n h đao cả người lẫn đao vẫn bắn vọt đ ề nhưng chỉ đáng tiếc đối thủ của hắn là bạch hân như chỉ thấy song thủ của bạch hân Như như hợp nhất t o à ngay bộ kim n â n phi đôi trầm tu tọt t đều là vào đôi của nàng vào cây lúc đó đào của cao thượng thiên đã đầm đến khoái đào đào khí lăng lệ nhưng đáng tiếc lại đâm vào bạch hân như bạch hân như nửa người ngã ra phía sau đào phòng lướt qua một đào này đã thất bại chỉ là bạch hân như đã quên ngoại hiệu của cao thượng thiên hắn là phòng bất thắng phòng Cao tại tình thế như vậy trong khoảnh khắc có thể ra tay nhanh như thế ánh mắt chuẩn xác như thế cao thượng t h i ê n quát lớn đào chia làm hai tạ h i ể u nhị đao đào, đào quang kín trời bổ xuống bạch hân như xuất kiếm kiếm quang lóe sáng mũi kiếm chiếm ngay dưới c ầ m của cao thượng t h i ê n gá ngầy ngốc và bất động một đào cũng chém không xong cao thượng t h i ê n hạ địa r ù n r i n g rồi nói、n、Nữ hiệp, xin tha mạng,、cao、Thượng Thiên hiệp, tha chịu phục. ta Cao sẽ xin giờ cao đánh khé nữ hiệp xin h ã y đại lượng hãy tha cho cao thượng thiên ta một mạng cao thượng thiên ta xin thể là kiếp trước à, à không không phải kiếp sau ta sẽ báo đáp cho nữ hiệp ta nguyện làm châu làm n ngựa、cao、thượng thiên như g Cao sắc mặt, mặt. ngựa i cũng hạ kiếm, thốt lên vọng đường hạ thốt Hy thúc thể kiếm Vậy được cao hầu nhấp nhô n ố t ực một ngụm nước miếng cười mơn mơn đáp à, hả, đương nhiên đương nhiên chỉ là bạch hân như dùng mình chợt phát giác khoảng cách giữa mình và gã quá gần chợt thấy hắn vội vàng sấn về phía n à n bạch hân như sực tỉnh cao thượng thuyên xoay mình hữu thủ xuất hiện một thành đào quắc mắt bổ tới hữu thủ bạch hân như cầm kiếm đang buông lỏng mũi kiếm chĩa xuống đất không kịp nâng tên tả hữu xuất ra hai ngón tay nhấn lấy một cái chặn đứng thần đào cao thượng thiên x o a y người bước tới khỉu tay đã đánh ngang đồng thời một thành đào bắn ra bạch hân n h ư quát n h ỏ một tiếng thân người hạ sát đất tránh thoát một đào cao thượng thiên đến tung một cước vào bạch hân n h ư bạch hân n h ư như bắn ra hai c h ỉ bắn tung thành đào đồng thời tà thủ chặn lại một cước chỉ là nàng lại tiếp tục quên mất ngoại hiệu của cao thượng thiên rồi hắn là p h ò n g bất thắng p h ò n g một cước bị chặn thì、cao、Thượng Thiên Cao này đám ộ một một một t đất, thân chật hít nhất thôi. nhiên phun làn khói hồng rồi. Lúc này、Bạch、Hân như nghiêng người dụng ngồi dưới đất, cả thân người chật bắn mạnh ra ngoài. Nhưng, nàng ngụm ngụm khói Bạch phải khói. Chỉ rồi. dưới sẽ duy ra ra mà Lúc cả đã đ khói này chính là công phu sở trường của cao thượng thiên bất luận công lực cao đến mức nào khi hít phải tất sẽ h ồ n mê hai canh giờ mà trong hai canh giờ đó cao t h ư ợ n g thiên muốn làm gì mà không được loại độc này cực kỳ lợi hại võ công cao thì sẽ phản ứng lại càng mạnh hơn bất ạ c h Hân Như rời xuống rời đ thân thể Thượng Thiên thì bất thắng ta. Bất không hồ hố. không phòng phòng ngừng rung động. Ngã, ngã, người võ công cao thì sao? Vấn đề Cao cười cao sao? lại võ quá cao thượng thiên đã quên mất một việc kiếm của bạch hân như cũng rất nhanh kiếm của bạch hân như lúc này đã đưa lên cao thượng thiên phát hiện ra thì đã chậm mất một bước rồi kiếm quàng chớp lóe bạch hân như lúc này kiếm đã mất đi độ chuẩn xác cũng mất đi lực đạo. Bất quá, đã gọi mất Bất đi đạo. đã là quá, kiếm h k i thì tất có chỗ có đã ặ c sắc. Kiếm đ đâm đi đâm đồng Kiếm nhắm mất kiếm kiếm trúng Thượng Thiên. ít Thượng Thiên thời thiếu chuẩn nên ngực hắn, dân kinh nên vào vào vì vào Cao Cao của xác lực hầu bởi sự phóng o Cao n không lưng Thượng Thiên. g Kiếm thấu h qua của đã p x u ấ t giả bạch hơn như liền ngã xuống mỏ h ồ n mì kiếm dính c á i trên ngực của cao thượng thiên cao thượng thiên rút kiếm máu t ư ơ i bắn ra tủng tóe gã giận dữ gầm lớn số nhà đầu người nếu không giết người thì ngơi không kiếm đã đưa lên nhưng không còn lực mà hạ xuống máu tràn lan ra cao thành thiền ngã ẩm xuống đất kiếm máu và bạch hân nhừ khu rừng trở lại vẻ yên tĩnh đến chết người hết chương nhấn s u b s c r i b e để theo dõi những chương tiếp theo b ạ nên nghe chuyện audio tứ đài xanh bổ c h ấ n quan đồng tác giả ôn thụy an phần hai v ò n g mệnh về thiết thủ người đọc any con mèo say phía xa xa đối diện với cánh rừng c ó một cái quán lục s ụ p với ba bốn cái bàn cũ m ộ ư ơ i cái ghế thì hết tám chín cái gãy cả chân rủi m ỗ i khắp nơi ở trên bàn trên ghế trên thức ăn thậm chí cả trên đầu người nhất là trên đầu cái gã hán tử sảy khớt kia ở đây đang có hai gã say mềm ở vùng phụ cận hai thôn quanh đây chưa từng có ai gặp qua hai gã này hai gã say rượu này đều không say đến không biết trời đất gì so với người chết cũng không khác gì là bấy trong hai gã đó có một gã đích thực có thể gọi là tử quỷ gã vừa đến lập tức trả tiền rót rượu độc ẩm uống đến sảy khướt lăn ra ngủ như một đống bùn lầy nhìn giống như gã vì muốn say mà mò đến đây vậy gã trông còn khá trẻ nhìn có vẻ rất lồi thồi và bẩn thỉu nhưng vẫn toát ra về anh vũ và phi thường gã còn lại tuổi tác không nhỏ cái nón dơm che mất nửa gương mặt đích thị là một con mèo say gã đang ngủ say đến thiên hôn địa ám tiếng ngáy vang lên không dứt so với tên tiểu quỷ thì gã uống còn nhiều hơn vậy cho nên không thể gọi gã là người được phải gọi gã là một con mèo say có vẻ là chính xác hơn bán rượu trong quán là một lão nhân những nếp nhăn trên mặt của lão không ít hơn những vết chảy chuỗi trên mặt bà n là bao gã nhân thần lão lờ đờ như một người mù còn lưng của gã gập xuống chẳng khác gì một cây cùng là mấy bên cạnh lão có một tiểu đồng á n h mắt tình nhanh đáng yêu lanh lợi đang không ngừng đào mắt dò xét về phía hai gã khách nhân nhìn qua có lẽ đây là hai ông cháu ông đã quá già còn cháu lại quá nhỏ bóng tiểu đồng kia kéo chéo áo lão nhân kia rồi kêu lên có k hai á c h nhân đến. Lão nhân hiếp mắt nhìn đến. Lão mắt r Là mà một con đường nhỏ, thậm con chí cũng đường nhỏ, g khó ọ là là lối mà mà một một mòn thôi. con chỉ cò chưa che phủ mà thôi. Có đường, vốn nhỏ phủ hai bóng người trên lối mòn đó đang đi tới lão nhân và tiểu đồng kia vừa nãy thấy hai người nọ đều không khỏi nổi nụ cười đó chắc chắn không phải là hai khách nhân tầm thường nhìn dáng vẻ họ như vừa phải bồn ba qua một quãng đường dài trông có vẻ rất ư mệt mỏi hai người này bất luận về trang phục trên ư người thước, như ớ n cùng thần g gã gậy mạo một một tầm ốm cao cao đều quái. vô cổ cây Hai thấp, một t ú c t r mình lưng ạ i nhiều giống cuốn quần màu n rất h lốc áo đỏ, là vài một sức vài đỏ u trên thần cây. Một cây. ã lùn, thân mình của h thước, như phục xanh biếc, nhìn như là một chiếc ư dưa, dưa lưng a đến đã biếc, tròn còn vẫn trên Trên một một một c bộ quả quả vậy vậy. y là lá gã cao gầy mang một thành quái đao mỏng dài đến sáu thước bên hồng của gá thấp lùn lại đeo một mảng quái đao vừa dài vừa ngắn thực sự là hai gã khác h nhân quá kỳ quái hai cái gã đó người cao thì rất cao người lùn thì lại quá lùn hơn nữa mập thì lại quá mập gầy thì lại quá gầy đao của bọn họ dài thì cũng quá dài ngắn thì lại quá ngắn hai gã trông thực sự là rất khôi hài buồn cười nhưng mà ngoại hiệu của họ lại không hề đáng cười trường ngũ hà bát t r ư ờ n gã đoạn nhị đào. nhị l o gầy i à rót đ hai chén rượu cười khả khả rồi nói, Chẳng hay hai vị này là từ đầu tới. Xung quanh này, hai ba thôn ba cười rồi nói. tới. này Xung này rượu đầu vị là nào. từ xóm ốm trường n g ủ đưa chén rượu lên ngay mũi liền ngửi rồi nhíu mày nói ở đây không có rượu ngon hơn à Lão lấy nào thế nào hoàng nhân nói Nơi này hoàng giá thế này lấy đâu ra tốt. Quanh vùng này Thế Thế thế đâu kia vội giá ra tốt ạ? ạ? rượu cặp h nhất ỉ có của đó rượu rượu rồi quán láo là tốt mắt to của tên tiểu đồng k i a chợt chiều động người thờ rồi cười nói Tại đất này, đài thức này nói tìm gã gầy ốm chăm chú quan sát cậu bé trên mặt l ộ ra nét cười Quả quá quả tiểu đâu. nhiên là ta nhìn không ra tên tiểu tử thông minh này. Bất quá chúng ta không ngươi. Chúng ta là đang ngươi. Nhưng con nói ngươi cũng chẳng đi biết là ai là lừa là là mà ta tử Bất ta ta tìm ra ra vừa dứt lời gã nhấp một ngụm rượu rồi n g áp liền v à i cái tiểu đồng kia gương mặt đỏ hồng trông rất đáng yêu và phi thường bỗng nhiên cười rộ lên trông càng yêu muôn phần gã lùn đèn hỏi Ê, tiểu tử, Tiểu ngươi gì cười cái gì vậy?、Tiểu、đồng cười đến đứt hơi vừa cười vừa nói Hí <cười> hí, nhìn thấy như thúc, thì tôi đã nghĩ hiệu dáng đến ngoại nhất tôi bầu quái quả kỳ đài hai vị vị đã của lão à buồn cười. l lùn tức giận liếc mắt nhìn tiểu đồng tử rồi nói đ ú nói g chúng là c ta n g o ạ hiệu, nhưng không nói ra, người cũng mà ra b dứt gã làm một hơi hết chén dịu hò k h à n rồi đứng dậy tiểu đồng kia vẫn vừa cười v ừ a nói đại <cười> thúc nói sai rồi trường ngũ nhìn sang hai g á c say rượu bên kia rồi l ầ m b ầ m lạ t hà ậ t đấy, rượu n y uống vào, thực sự là muốn ngủ đi một giấc. vào là Hà thực một sự đi bát nhìn tiểu đồng một cách thú vị rồi nói người hãy nói thử xem bọn ta là sai thế nào tiểu đồng mỉm cười một cách đáng yêu <cười> ta biết các người là ai ngoại h i ệ u các người là gì ta cũng biết lão già bán rượu cười hắc hắc rồi thốt lên <cười> các người là trường đoàn nhị đào người các ngươi tìm là tuyết sơn phó trưởng môn ý tưởng bất đảo phục p h á c h hoành cùng một trong ngũ đại đường chủ lão bất tử trịnh nhân hòa a ta của Tiểu đồng lại chờ thu lại đủ cười, về mặt thâm trầm tìm mắt mất mặt trời chén tiếp lời. Ông ấy là ý tưởng bất t lại lại cười Người người đi già biến lời đồng đủ đờ đáo Chính bọn Ánh chén Ông Còn là lờ lão là chờ các Về Về ấy ý lão à là là toàn là lão lạnh lủng lên. lực l Gã đã hãy đáo cao co bất bất bông tất tử. Thực thể tưởng tượng tưởng thân thêm trước. cốt thực thể tự thốt một thuẫn tán chết kinh khủng, không thể tượng tượng đáo, hơn nhiều hắn nhiên. chỉ chở sự của có các công lực là tất tán công. Các người hãy cứ quá quả uống, người dỗi Giữa người người đi. Sừng ngộm, ra. Ý dù bất tử hắc hắc cười nói <cười> không thể tưởng tượng được Trường chết tay thịnh ta dưới đoàn nhị đào danh chấn giang hồ Cũng phải chết dưới của thịnh nhân đào hồ phải hòa của vừa dứt lời hữu thủ lật ngang một đ à o đã bổ tới trường ngũ đột nhiên hai đạo đào quảng chấp lóe trường ngũ đột nhiên đứng và dậy trường đào trong cánh tay dài ngoàng của gã đâm vào lồng ngực của trịnh nhân hòa hà bát bất ngờ lặn xuống đ o à n đào nằm ở trong tay cụt ngủn thân người của hắn cuộn tới chém xạ vào lục phách hoành trịnh nhân hòa cố với đào trên tay của hắn rơi xuống đất t r ư ờ n g đào cắm vào trên ngực của gã hai mắt trợn ngược đến chết cũng không tin trường đào trường ngũ lạnh lùng thốt lên Lão bất tử có thể làm Lục là Lục lẽ sao? hoành cao Cao đào hoành bất bất biến, giấc rất tử thể tử Trịnh tiếc, chết giật tự trịnh tình đột thể thấy một vệt ngươi, nhân cũng ngá xuống Đáng tiếc, hắn đến cũng mình công nhiên hơn nhân hơn nhiều hình biến, quang như điện sáng được có cổ phách Chỉ phách có hòa hòa mà mà quá chớp võ chỉ Đào quảng vẽ lục ê trên n đường xuống một từ đ vai ế phách hoành máu gần g ư ờ i bốc thối Lực mồi, mồi hồi Phách giữa. o à n g ầ n rộng, hiếu thủ rút ra kim l i ề n quắc mắt nhìn đến trường đoàn nhị đào hà bát lạnh lùng thốt lên Người trường ngũ cười nói <cười> thực ra thì bọn ta đã sớm biết các người là ai rồi hà bát cũng cười cười tiếp lời <cười> cái này gọi là tường kế t i ể u kế đấy lục p h á t h o à n h lại lạnh, lạnh lùng thốt lên nhưng mà rõ ràng là rượu c á c người đã uống rồi trường ngũ nói <cười> phải đúng là đã uống nhưng mà đã nhổ ra rồi hà bát cao giọng không lẽ người không thấy chúng ta ho khan nhiều hay sao trường ngũ thốt lên với v õ công của người còn chưa xứng đáng để cho chúng ta liên thủ đâu hà bát lại nhẹ giọng h u n g hồ các người đã bị thương không nhẹ rồi hãy mau đầu hàng đi lục p h á c h hoành đột nhiên x u ấ t r a một roi đánh thẳng vận thiên linh cái mình máu t ư ơ i chân ra đầy mặt hơi thở đứt đoạn rồi nói các người hãy nhìn cháu kỹ đây mới là ý tưởng bất đáo Gã ngã xuống, trường lần này Hạ bát đích xác là ý tưởng bất đáo chỉ là lục phát h o à n g quả thực đã tận lực để đạt đến đại giới đại giới đó tức là chết hà bát nhìn trời thốt lên lão ngũ chúng ta nên đi tiếp ứng m ộ ư ơ i tám con chim non kia thôi trường ngũ hít một hơi dài rồi nói chẳng biết là qua cầu rút ván và nguyên lai như thử có dệt được k i ề u b a và diệp tà hay không trường đoàn nhị đao thân ảnh vừa khuất gã tiểu quỷ bỗng vươn vai đứng dậy gã k h ô nhuến g say k i gã đứng trên lộ nét mặt anh mặt t lộ ấ n Anh khí ẩn dưới làng hàng lông、mày. Sông mục Nhìn phi phạm khí dưới i mày mục k là m q u a g xung、quanh. Giống như là vừa nghỉ ngơi xong Gã sang quét quanh quán Hốt nhìn như nhắc chân định bước sang ngoài quán. Hốt hên vừa rồi bước là mày ộ t từ giọng g nói bên n o i Người vọng vào người, Chính là u n mạnh nhớn mày Gã đôi chân vừa nhớm bước lập tức dừng lại từ trên nóc nhà đột nhiên có hai bóng người hạ xuống cả hai người đều vận ngân ý tiểu ư ớ n g g mạo ố n nhau như、đúc. Yến vân song cầu. Yếu khiếu thiền thanh âm lạnh léo. Các hạ, đúng mệnh g khiếu hạ sao cầu Yếu đúc Các âm léo i truy là quỷ cất ũ n lạnh nhạt g tiếng âm u như quỷ phong thổi đến từ địa ngục <cười> chết đó là các người Ít khiếu thiền bỗng nhiên bật truy cười. <cười> Bất kể ai cản ta đoạt tiêu Thì đều phải chết、cả. Ít một ta tiếp khiếu kệ không kể khiếu không nhiên phải mệnh hay phải Chỉ cười người ai cười giờ chiêu Người đều đâu bỗng cản vần cũng cười lên <cười> ngay bạn ta, người cũng tiếp không xong có cả cả của Mà là ánh kim quang xong quân động cầu nhanh tuyệt không dưới tay của trường đoàn nhị đào một đoạn kiếm quang khởi xuất gã vẫn đứng im hữu thủ xuất hiện một thành kiếm là một thành kiếm tốt vậy kiếm pháp đó là sao y ế u khiếu t h i ề n gào lên một tiếng thành âm như phát ra dưới nấm mù phá tông cửa quán lao ra gục ngã trên bãi cỏ bên ngoài quán rượu máu lăng o lô cả vạt cỏ s à n h máu chạy ra từ ít hầu của ít khiếu t h i ề n ít khiếu t h i ề n vẫn là tình hình kinh dị tay ôm ít hầu máu chào ra từ kẽ tay từ quỷ lạnh lùng thốt lên tiếp không nổi một chiều đó là các người chứ khiếu yếu khiếu vân giơ cánh tay trái chỉ về phía gã kia r ồ i kinh hái nói người kiếm pháp của người là thiểm điện kiếm người người là bắc t h a n h chủ t h a n h â m gã vẫn lạnh lùng bất biến <cười> người n ê n sớm biết ta không phải là truy mệnh bỗng n h ì n cặp mắt của hắn như ứa lệ cúi đầu rồi nói gia phụ đã tạ thế rồi y ế u khiếu vân run dày kêu lên Khó, khó trách người d ụ n gã thiểm pháp khiếu điện kiếm đ Yến、Hiếu、vân chính ế liếc chết thiếu đến t sát Phật trường Phật Trước sau đã đến. Xem ra, ta tiêu Gã sông Ngà cùng ngay Gã đã lầm lâm Rồi mi quái với phải đi của c nhìn quân hộ tiêu ngay thôi h sau ra bầm Xem là tân thành chủ của bắc thành thiểm điện kiếm chu bạch tự chu bạch tự tiếp quản bắc thành từ cha của y chu thiên định dưới tay của y bắc thành chủ quy uy nghiêm uy vang danh vọng có thể thấy cũng không phụ lòng kỳ vọng của cha của gã võ công của chu bạch tự cùng với đông bảo nam trại và tây c h ấ n vốn là bất phần thượng hạ công lực có lẽ chỉ kém phong vân vô địch thủ lòng phóng khiếu mà thôi chu bạch tự sau khi giết chết yến vân s o n g c ầ u r ộ n g chân muốn bước về phía cửa quán người đột nhiên g ã lật đật về phía sau hai ngón tay như là chớp giật kẹp lấy một vật bác thành chủ bạch tự quát lớn một tiếng mắt hướng về phía con mèo say trống giống Khi gã l ậ thì người, tiếp vật. con mèo này vẫn còn ở đây. ngay tiếp vật, mèo say đây, ở k i gã nhướng mắt lên h mắt t đã gã không không chậm, nếu không nói là cực kỳ chậm, nhanh, nhưng công còn nữa. ứng biến nếu nói của cực ai Vó và là mà sự so ra thì nhiên con mèo say kia quả là ạ i nhanh hơn. Con n say mèo y hoàn toàn là không hề tầm thường nhỉ? toàn là tầm b á cao Thành thành chủ c nhân g t ì ra cao là n h bất xuất chỉ là các hạ sợ lại phải trốn tránh như vậy Chú Bạch trong ự lực Tự gọi lên 3 tiếng nhưng không ứng ngón giữa giấy giấy không cười Hai đùi đi với một lực đạo như vậy. Chuyện này không khỏi khiến cho tự phải lên lạnh lên là phản nào Bèn Chính bắn như Chuyện này chấn kinh thấy bất tay một tờ Một tờ thể một t cho chú Bạch vậy cứ có đạo ê n này tờ viết t giấy r rừng bảy dặm người ngọc đang nằm thỉnh giá tường cứu chủ bạch tự trầm ngâm cả nửa ngày thốt lên âm thanh không lẽ lại là hắn sao hết trường Nhấn subscribe đi ể theo d õ những trường tiếp theo. Bạn này nghe trên audio đại sinh theo. tiếp tứ audio đại bổ cả h ấ n Quang Đông, tác i ô ngày Tụy An, phần n v ò Mệnh, về truy mệnh, mặt mệt mỏi. người đọc Annie.、Tuyết、Sơn Thần ưng Trong rừng đang có 8 người di chuyển, sắc mặt đều nhuốn về vẻ đều truy Tuyết g di Đi đọc có sắc cả ngày trên đường đường lại không hề dễ đi t h ù n g sắt thì nặng dọc đường hung hiểm bốn bề tình cảnh như vậy lấy gì mà không mệt mỏi được Thanh thập bắt Thanh thập ngũ xăm kiếm xăm kiếm lý thiền định lại hùa kiếm phát ra một cành cây phía trước đột nhiên cành cây này vẹt sang một bên một bóng người lộ ra phù chụp cứng vào thanh kiếm hữu thủ kích một trưởng vào ngực của lý thiên định sự tình đột biến ngay cả lý thiên hành đi sát một bên cũng có muốn cứu cũng không kịp lý thiên định trúng trưởng ngã cả người bắn về phía sau và mạnh vào một gốc cây lớn cả người trượt xuống không phát ra một tiếng kêu rền chỉ là một chiêu của đối phương đã lấy đi tính mạng của lý thiên định thành xàm thập thất kiếm bì phấn phát cuồng vội bày ra trận thế phòng thủ của địch nhân lý thiên hành vừa thấy bóng người đi tới liền lắp bóc kinh hãi sắc mặt thảm biến Người nọ c t tiếng cười ảnh. ấm r ư ờ n g đứng o song ạ n nhiên rằng Chặn sai sót. đao đ tự một chút dự liệu có có ô y xích phát k i ề u tam và truy hồn thủ diệp tà không phải là phong vân tiêu cục kim tử nhà cùng với tôn trọng phương mà là tiên t í t à u khu tù trúc và thiết t r ư ờ n g t à u thôi lệ dương ở trong hoa sơn t ạ m lão thôi lệ dương đưa mắt nhìn thoáng qua một cái là đã thấy diệp tà diệp tà đang ẩn ở trong một khu rừng thôi lệ dương quát lớn một tiếng không bao lâu báo cho khu tù túc mà lập tức phi thần đánh tới Trường chưa tới, nơi hốt nhiên, từ trên cây một tiết trường tàu ép xuống. Trên cây sớm đã có mai phục rồi. Thôi dương thù trường, hướng cùng với kiểu tam triều. Thôi dương cao hơn của kiểu ba rất、nhiều. Bất quá, Thôi trùng, phát thể bất ngờ đột kích. Hai trường nhau, Thôi mặt đất. rồi. chưa hướng dương hướng dương dương chưa phương dương ngờ nơi nhiên, luồng kình phong xuống. chuyển cùng hoán công hơn nhiều. đang không nói còn nhau, chấn ngã xuống giữa cây cây có phục của cao của lực, kích. chạm khó Hai mai ba va sớm với kiểu kiểu đối mà lệ lệ lệ là lệ quá, ép về Võ đã bị bị ở diệp tài lập tức đánh ra một quyền vào ngực của thôi lệ dương thôi lệ dương thối lùi vài bước miệng phun ra một búng máu tươi trường thứ hai của kiều tam đã xuống tới đúng lúc này khu trúc đã v à o tới khu tù trúc vừa đến đã vùng thành, thành trúc trượng đâm thẳng vào lòng bàn tay của kiều tam kiều tam biến trưởng thành trảo chụp lấy đầu trượng muốn mượn thể để kéo mạnh khu tù trúc về phía của mình đồng thời bổ ra một trường nữa chỉ là hắn kéo không nổi khu tù trúc ngược lại còn bị khu tu trúc kéo ngược lại bản thân đã tiến tới vài bước kiều tam thấy tình thế bất ổn lập tức buông đầu trượng ra khu tu trúc hừ lạnh một tiếng bảy tám trượng đã phóng tới kiều tam tránh được bảy tám trượng này hơi thở đã dối loạn một chút may mắn cho hắn diệp t a lúc này phóng ra một ư ơ i ba trượng về phía k h u tu trúc khiến cho gã buộc phải xoay người mà chống đỡ khu tu trúc đỡ hết một ư ơ i ba trưởng t h a n h âm lạnh lùng lại nói nói n g o à tiêu nhật sơn hắn ở đâu khu i người ề u Tam bật k n h khách. t r i tú trúc kinh hoàng lão biết thanh sam thập bát kiếm này không cách nào có thể đối phó với tiều nhật sơn còn không thẳng chẳng thà nói chúng đã lầm vào trong tuyệt lộ rồi tiếng cười của thôi lệ dương trượt vang vọng <cười> Nhị Huỳnh ứng ca, các có mau ơi tiếp đi, rồi. dịt sự đây đã có đệ ở khu tổ chức lãnh ngộ tâm ý rồi n g h i ế n rằng được vậy thì đ ệ hãy bảo trọng nói xong người lão như là tên bóng bắn phóng đi khu tổ chức ở trong lòng như lửa đốt Đám đệ tử của lý ã Lão o cao nào đối đầu với đệ với Tiêu nhiều. thần Tuyết nhất Sơn, ưng Nhật Sơn chỉ sợ là lành ít nhiều. Lão hận không thể nào lập tức có mặt ở bên bọn chúng. thủ chỉ thể ít tức mặt của có sợ lập là l dữ ở thiên hành quát lớn lên kiếm quàng sáng lóa như mặt trời một ư ơ i sáu thanh kiếm cụp xuống tiêu nhật sơn tuyết sơn thần ưng là như là tung cánh bay vào trong vùng kiếm quàng một ư ơ i bảy thanh kiếm lập tức hướng lên tiêu nhật sơn lý thiên hành lại quát lớn lên s ó t một ư ơ i bảy thanh kiếm nhất tề nhắm vào hai c h â n của tiêu nhật sơn thoáng một cái đ ư ờ n g trương mắt còn đang là chưa bắt kịp bóng sáng của tiêu nhật sơn đã xuất hiện sau lưng của thanh sam đệ nhất kiếm lý yêu lực chát một tiếng chỉ là một t r ư ờ n g của lý tiêu lực hồn lìa khỏi xác tương đương lý thiên tâm có phản ứng n h ả n g nhất gã lật người đào thân kiếm đã đâm t r ú n g vào tiêu nhật sơn gã mừng rỡ nhưng mà tiêu nhật sơn nụ cười trên mặt vẫn không tắt đê gã dùng sức mạ bạt ra kiếm Kiếm cắm của gá tiêu r ê n ngực của t nhật sơn nhưng không rút ra được. Biểu tình của tiêu Nhật Sơn không một chút đau đớn, đến máu cũng rút Tiêu một ra của được. đau đến chút Biểu máu một nhỏ giọt. phóng ra một t r ư ờ n g lý thiền tâm r ư t c cục cũng rút ra được cây kiếm nhưng cả kiếm lẫn người b ắ n tung vào một gốc cây và vong mệnh thanh sam thập bắt kiếm lý thiền tâm liệt vào hàng thứ ba vốn dĩ rất được mọi người yêu thương gã tuyệt mạng khiến cho mọi người lừa dẫn công tâm ngay lập tức bốn thành kiếm đã phóng vào những nơi yếu hại trên người của tiêu n h ậ sơn Lão ấ tiêu t ế kiếm, liền đó, một trước, một sau, hai kiếm vọt tới. Lão lại tiếng n mạnh ống chân bốn thanh liền thanh thần hình như là cá nước bắn ra ngoài. Nơi lão lùi ra vừa đúng ngay g gãy gã cười trước, cất cười cá chỗ quái hai hai tới, lại lùi i quẩy sau, áo dị, phất mập h tay một một vọt to, t ra ra vừa lão lão là lý đó n hàng thứ 13 trong nữa. túc, thứ thập bát kiếm. Gã lập tức chớp lấy thử đầm ra một t chớp cơ xếp kiếm, kiếm lập gã ra i đầm lấy ê nhật sơn vốn không đề phòng c h i ê u kiếm này lão nổi giận quát lớn ống tay áo bên phải phất lên che lấy mặt ống tay áo trái quét ngang mũi kiếm của lý thiên túc đầm trúng tay áo của lão nhưng mà mặt của gã cũng trúng đòn dập nát và mệnh v ò n g từ hướng khác một thanh kiếm nhắm vào hậu tâm của lão lao tới tiêu nhật sơn xoay mình về phía trước mũi kiếm trượt vào khoảng không lão l i n hướng hai người trước mặt lao tới mắt thấy tiêu nhật sơn như là một con chim ưng khổng lồ lao tới hai người vội dựng kiếm ngành chiến chỉ là lão ưng chưa tới trưởng phòng đã ép tới sòng trường đẩy ra gió ép rát mặt hai gã mắt mở không lên đành phải u u minh minh chém nhầu kiếm về phía trước tiêu nhật sơn đào trưởng quá chỉ là chụp cứng hai thanh kiếm song cước liên hoàn bắn ra trên mặt đất xuất hiện thêm hai rác chết lại thêm hai kẻ mệnh v ò n g ngay khi lão đoạt được thanh kiếm một gã kiếm thủ khác lao đến phía sau kiếm chưa kịp đâm ra đã thấy xong thủ lão t r ở ngược lại hai thanh kiếm đâm t r ở ngược gã kiếm thủ này liền trúng kiếm vòng mệnh vừa đắc thủ lão nổi lên một tràng cười Trên mặt của l ã o lại x u ấ thiền ệ n thành kiếm chém tới. Lập hai tên kiếm này trong hai chém hai tay của kiếm tới, kiếm i tức lập lão l phóng x u ấ thắng ra. n a nhanh, của qua. n lồng ngực của một gá kiếm thủ lập tức bị kiếm phóng xuyên h thủ Thiên h và rất một tức t lập gá kiếm kiếm bị Lý gã kiếm thủ còn lại nhanh tay đạt được cây kiếm do lão phóng ra nhưng hộ khẩu đã bị chấn rung bần bập lý t h i ê n hành cùng với lý thiên tranh cũng đánh tới liên tiếp công ra bảy mươi b ố kiếm ống tay trái của tiêu nhật sơn v ắ t ngang cán kiếm mép áo chém đất ngang cổ họng của lý thiên hành tà u Phu Trung thuật Trung y tay tay, vậy nhiên, nhị cũng vùng ống Thiên chém rách kiếm Thiên thực kiếm kiếm trái Kiếm đệ đã m Lý Lão. Lý rất của của cao áo sự gã cùng với Lý thủ i Thiên liên ê n Hành Thắng h và Lý t của ũ n ống áo. Kiếm còn chưa kịp thu hồi, đang nghe g tiếng chỉ có chém rách chưa tức c thể thu hội, thấy một tay một tối Kiếm gầm áo. kịp Tiêu Nhật、Sơn. Tà thủ Sơn. của lão khóa chặt kiếm phong đồng thời hướng về phía trước tống ra một trường trường này của lão uy lực rất lớn chấn g ã y kiếm của lý t h i ê n trung thành bốn mạnh một mảnh bắn tung vào b ụ n g của gã thảm tử lý thiên thắng điên cuồng gào lớn dùng toàn lực đâm tới một kiếm nhưng nháy mắt mũi kiếm này đã nằm trong tay của tiêu nhật sơn mắt thế sắp tiếp bước lý thiên trung thì lý thiên hành kịp thời xuất kiếm bức tiêu nhật sơn b u ô n g tay lão vừa b u ô n g tay đã thúc m ạ n h một q u y ề n về phía sau một gã trúng quyền cả người bay sâu vào trong rừng toàn bộ thân sườn cốt vỡ nát mà chết t h a n h xàm thập nhất kiếm lý thiên quá cùng với thật bát kiếm lý thiên long sát tính bùng phát Xuất chiêu điên cuồng, chiều chiều đều quy tuyệt thức thức đều quy vù tận, tuyệt đối không chờ không điên đối đồng đường vù lý ù i Tiêu tới. thời Tiêu lùi vài đối chiêu Chiều khiến thời nhắm Nhật Sơn công、tới. Nhất thời, tiêu Nhật Sơn cũng công nhưng phương cần tính mạng. Chiều số chỉ là công nhưng không thương nhân nhất cũng ứng chỉ thủ, chỉ địch cho khó thể phó. vào Võ là lão cao lão tuy rất tuyệt xuất bất cầu số bước. của có bị ép l đả thiên hành lật mình trên không hú lên một tiếng quái dị phóng kiếm công vào đầu của tiêu nhật sơn lý thiên thắng xoay nghiêng người đâm vào b ụ n g của lão Lý t h i ê ngay Quá và Lý l Thiên n o Đồng nhắm ngực ngực thời xuất kiếm nhắm vào ngực trái và ngực phải kiếm vào và c ủ lão lên là Lý Lý Long lão Lý Lý Lão l co Tiêu Nhật tả hiếu thủ xuất trục Thiên Thiên chặt Thiên Thiên Thắng giống hiếu hai mũi kiếm của Lý thiên quá và Lý thiên Miệng của lão há cắn chặt mũi kiếm của Lý thiên hành. Mũi kiếm Quá Sơn cứng cắn Hành bụng mạnh Bụng Chỉ há chạm hít hơi Và và vừa vào của của của của ấ cứng một kẹp mũi kiếm Ngày lúc này một kiếm từ phía sau của lão chém tới lão lại không kịp né tránh nó trên lưng trúng thường Gã kiếm thủ xuất thủ thành công nghe kiếm muốn đâm thêm một thủ xuất thủ thành nhát Thì nghe nh như vừa lý à một tiếng hử lạnh. Tiều nhất sơn cắn gãy mũi kiếm phùn mạnh tiếng Tiều Nhất lạnh Sơn cắn Phùn gãy hử phía l về thiên hành lanh một một mắt né được mũi kiếm bắn ra phía xa lý thiên thắng tay không rời kiếm khó k đúng lúc đó lý thiên thắng cùng với kiều kiếm lý thiên ưng đã cùng với thập tử kiếm lý thiên hùng liều mạng lao vào tiêu nhật sơn mặt mày đang đằng sát khí lão đã giết mấy người lão biết đối phương không phải là địch thủ của mình lão thầm phải kinh ngạc bởi vì thanh sam thập bắt kiếm đã đem bị ai hóa thành sức mạnh đó là một sức mạnh đáng sợ lý thiên hành chợt tỉnh táo gã nhìn xung quanh bốn bề chỉ còn lại bốn gã sư đệ lý thiên anh lý thiên thắng lý thiên hùng cùng với lý thiên ưng còn những người khác đâu cả rồi huỳnh đệ của gã đâu trái tim của gã bút lạnh nước mắt trực tràn mì Dù sao cũng là huynh đệ thủ tức của lão cũng tức huynh Thành là thủ thập đệ xăm bảo t Thiên đột thùng Trật tĩnh thấp tử, thất thập tử kiếm lại người nhiên chiếc gọi Kiểu lùi đi đến mau Chỉ còn chú Hành bình Hãy sọng Lý Lão lão ý và đệ đệ b tiêu là quan trọng hơn Bảo tiêu u là q a những trọng ơ n n h chữ này vang vọng trong đầu của họ lý thiên anh hốt nhiên chém đầu bảy tám kiếm chặn lại thế công của tiêu nhật sơn bắn người lùi ra lý thiên ưng lý thiên thắng cùng với lý thiên hùng đồng loạt l ù i lại bên cạnh lý thiên hành cả năm người bên cạnh những c h i ế c thùng ánh mắt của năm người chiếu thẳng vào lý nhật sơn lão thực sự là không ngờ đối phó với thành sam thập bát kiếm lại khó khăn như vậy Sát sấn sinh sẽ trên mặt của lão, xoay tay rút ra phán quan bút thành tới. tử toàn thân trọng, tay, tất khí kiếm kiếm hiện phán chân, nhắm hướng nhảy như lông hồng, toàn thân ngừng trọng, chỉ đợi địch nhân việc đợi liều lên quan ngũ Ngũ vốn lông ngừng mạng. Lão, ra ra xam xem của xoay đã Kim trường ử n h phật cùng với qua cầu rút ván đã qua một mươi bốn chiều người của kim tử nha đã trúng một trường của trường phật trường phật cười lạnh <cười> người chống cự thế nào kim từ nhà m <cười> một cánh nữa, bằng không, tay thể chạm bằng người ta? kim xong thủ thu lại bỗng chờ theo t cánh tay dài thượt của trường phật kích thẳng hai c h ư ờ n g vào ngực và bụng hai nơi này trường phật không hề phòng bị trường phật t r <cười> nhìn xuống hai bàn tay đang nằm trong tay của gã không phải là bàn tay mà là hai cái bao tay hắn giống lên một tiếng toàn thân bộc phát định lao tới nhưng mà chỉ thừa hơi đã táng mạng kim từ nhà máu tươi trong miệng trào ra vẫn cắt tiếng cười vàng <cười> người đã quên ngoại hiệu của ta là qua cầu rút bán c ầ u nói vừa dứt máu t ư ơ i phun ra từ trong miệng thân hình của lão lào đào rồi đổ gục xuống đất trận thần vòng một trường của trường vật quà thực rất bá đạo lý thiên ưng cả người cũng bắn tung ra phía xa gã trúng một trường của tiêu nhật sơn sau khi lão rút ra quan bài mà chết lý thiên hành ở trong lòng lạnh ngắt tiêu nhật sơn vẻ mặt ác độc nở nụ cười rồi thốt lên <cười> Bảo Bằng biết tiêu Thực tự người không vào các người, thực sự lý ư người được ợ n đứng g sức các Để ta trụ bao xem lâu l thiên anh ướt đẫm mồ hôi đầu giận dữ quát <cười> dù chỉ là còn một người bọn ta cũng sẽ không lùi bước đâu người có giỏi thì giết chúng ta đi thì nhật sơn có vẻ ngạc nhiên gần giọng tốt vậy thì hãy để ta toàn toàn thành tâm nguyện cho các người phán quản bút đưa lên nhắm thẳng vào lý thiên anh một bóng người nhoáng lên Lý tám h Thắng i kiếm, miệng ê n một đã đâm ra q u t tặc, lớn. Đục cậu u ố n g i ế trưởng thì giết ta thấy、lý、Thiên Thắng t vừa đây này. Lão Lý o cao n lòng nhận g lá thấy pháp kiếm của c ác độc liền gạt kiếm đi, Được, liền kiếm tiến bàn trường. gạt người quát mắt vỗ bàn tay tám vỗ vậy bày ra trước vậy. thì để lão già sẽ tiến người đi trước vậy. phóng ra đều được lý thiên hành thay lý thiên thắng tiếp trưởng cả người bị chấn v ă n g lý thiên thắng đền q u á t mắt đâm tiếp một kiếm kiếm đâm vào vai trái của tiêu nhật sơn lão hét giống lên một tiếng quyết ý hạ sát lý thiên thắng nhưng kiếm của lý thiên hùng đã chém tới s o n g bút hợp nhất chấn bay lưỡi kiếm về hướng lý thiên anh sau đó s o n g bút của lão đâm thẳng về phía lý, Thi lý thiên thắng lý thiên anh vươn tay tiếp kiếm bị k i n h lực trong thân kiếm chấn lùi đi ba bước lý thiên thắng đã đâm tiếp được tạm bút k i n h lực mạnh đến mức gã cũng đứng không nổi gã ngồi xuống đất kiếm văng khỏi tay t i ê n nhật sơn thu chiều giờ bút định đâm tới một chiều nữa lý thiên hùng một quyền kỉnh xuất hướng tiêu nhật sơn lão nhìn cũng không thèm nhìn tùy tiện đá ra một cước lý thiên hùng bị b ứ c phải thu quyền lại lý thiên hành vừa gượng đứng ở trên đã được lập tức chém ra bốn mươi sáu kiếm tiêu nhật sơn t à thủ dụng phán quan bút dễ dàng hóa giải kiếm chiều hiếu thủ vẫn tiếp tục nhắm lý thiên thắng đâm thẳng tới chỉ còn nửa thốn yết hầu của lý thiên thắng đã có thêm một cái lỗ nữa rồi hốt nhiên ngay trước yết hầu của gã xuất hiện ngay một cẩy trúc b ú thiên trúc ạ m nhau l ù bốn bước t i Nhật Sơn giấc cổ cũng lý ù lùi i đi ra nữa của bốn bước bốn bước nhỏ như nhân này cũng cây trúc Chủ cây trúc Vì vậy một l tàu h Thắng hiểm h i ê n tự o n sinh ngận Vừa đ ầ lên đã mừng thốt lên Sư phụ. Thiên Lý Thiên mừng đã dỡ thốt Tầu phụ Sư khu tù trúc nguyên lai là như tử tôn trọng phương đang lực chiến cùng với nga bị quái phật mọi sự liên quan đến quái phật qua thực đều rất kỳ quái t h a n h âm của lão kỳ quái cười cũng đến kỳ quái đến không cười lại càng kỳ quái hơn tự nhiên v õ công của lão không thể nào mà không quái đản được lộ số v õ công của lão càng ngày càng quái hơn cứ hữu dụng là lão dùng đánh bằng khỉu tay đâm bằng dầu tóc h ú t bằng đầu thậm chí là nước bọt cũng phun ra với chiều số như vậy tôn trọng phương thực sự không biết làm s a o để mà ứng phó so với kim tử nhà lão chỉ mới quá tam chiều cùng với quái phật quá tam chiều lão đã bị cắn một phát chỗ cắn ra máu tuôn đầm đìa hai chiều sau Lão lại là là lai là lai quái biết Quái cười cười. cười Tối người trúng thêm một trọng trường của quái Phật. Trúng trường này, Tôn Trọng tất Phật thử, bất quá như thử, thực sự là quá hư Tôn Trọng phương cười khổ. <cười> Tối hậu trường lai như thử, rõ này Phương mình sống. Nguyên như như danh. Phương nguyên như còn khó hắc hắc hư khổ. hậu chưa xuất ra đâu. Người chớ của có đắc ra quá quá xuất đâu, sự ý. tôn trọng phương gầm lên một tiếng quái dị toàn thân gần cốt kêu rắc rắc hai cánh tay méo mó vặn vẹo một cách kỳ dị quái phật đã chấn ó năm n k i nghiệm chiến đ u ê nhiên lên n vẫn rất bình tĩnh, dĩ bất biến nhưng ứng vạn biến, tĩnh lặng chờ xem quái sự trước mắt. Lúc này Tôn Trọng Phương tự nhiên là một con tôm khổng lồ búng mình lên cao. Quái phật chấn rất bất chất mắt. tự một tôm Phật chờ dĩ quái Quái Lúc là lồ cao. xem sự động trong lòng hồ nghi không rõ đối phương đang dùng chiêu thức gì chỉ đành truyền thế phòng bị p h ò n g tỏa mọi hướng được nhân có thể tấn công nhưng mà tôn trọng phương tịnh không xuất thủ thân hình nhẹ nhàng hạ xuống quái phật q u ả thực lực không hề có sự đề phòng cho tình huống như vậy thân ô n trọng phương người vừa tại giang hồ này bất kỳ ai cũng có thể thử xử ra hắc hồ khâu tâm đối chiếu với tam thức tùy tiện cũng có thể xử ra hắc hổ khâu tâm cũng đành phải nói đó là một chiêu thôi nhưng mà vào lúc này đó thực sự là tuyệt chiêu là sát chiêu võ công của vị tất phải kinh nhân chỉ cần có thể là một đòn đánh trúng nhược điểm của địch nhân thì đó sẽ là một tuyệt chiêu và nó sẽ trở nên là một sát chiêu vậy cho nên một quyền đó của tôn trọng thường đã kích trúng vào ngực quạ của, của quái v ậ t tôn trọng phương người chạm đất cũng thuận tiện nói lên một câu tôn a k h g ngoại phụ phải ngoại hiệu của trọng a chưa lai, danh chứ. ngạc, cười Phật hết kinh ngạc, hắn cười thảm thiết. <cười> Nguyên lai như thử,、quả、nhiên, danh bất hứa Quái quả Nguyên bất Tôn vẫn phương nghe xong câu nói toàn thân mềm như bún ngã sụn u ố n g đất v ò n g mệt lão trúng một quyền này thực sự là không hề nhẹ hắn vẫn còn sức trụ đến bây giờ chỉ nhờ một hơi trần khí một quyền kích của quái phật và câu nói kia của lão đã dùng hết hơi trần khí còn sót lại cuối cùng gã đã ngã xuống quái phật nhìn nguyên lai như thử ngã xuống hốt nhiên là cười to lên ba tiếng phun ra một búng máu tiếng cười vừa dứt lão lãng n g á ngục xuống đất mệnh vòng nhìn định nhân n gục ngã hơi chân ký cuối cùng của lão cũng đã chấm dứt tất không thể sống sót được nữa q u y ề n của tôn trọng phương vốn cũng không nhẹ cả đời của lão làm chuyện gì quái dị đến lúc chết cũng quái dị chết cười quái phật dù sao cũng đã chết không khí khẩn trương đến cực điểm tĩnh lặng đến đáng sợ khoảng không không như là cô đọc ép vào ngực đến cô là vào đọc ép thiên ể có mức thở được. Lý thiên hành đến thở t h Lý Hành nín tý h hôi to như hạt chân ở bất từng giọt to động, đậu lằn chán. dài mồ l tàu h h i ê n n toàn h thân y phục ướt x ố n Thiên Hùng hai mắt trợn tròn nhìn về phía hai người đằng、trước. Thiên g mồ mắt hôi. hai phía hai Lý trước. tí tàu về khu tu trúc cùng với tuyết sơn thần ưng thiên tý tàu hơi tờ nặng nhọc dáng vẻ phong trần nhưng s o n g mục sáng rực thần quang nhìn thẳng vào tiêu nhật sơn thủ hữu giờ cao trúc trượng chỉ cần tiêu nhật sơn này vọng tất có trượng bạo xuất lão vừa nghe tuyệt i ê n đối không dám buồng lời tinh thần tập trung lão hiểu thanh trúc trượng pháp của phó trưởng môn khoa sơn khu tù trúc tuyệt đối không hề dễ ứng phó chỉ là thần ưng kiểu thức cũng cùng với càn khôn song bút của lão cũng không hề đơn giản đâu chán của lão đã tứa ra đầy mồ hôi đối phó với thành s â m thật bát kiếm tự nhiên là hao tổn không ít thể lực bất giác sẽ có một chút mệt mỏi mồ hôi toát ra do lưng của lão đã phát đào cả lưng và vai của lão đều đã trúng thường không hề nhẹ lý thiên hùng bỗng lùi lại vài bước lý thiên hành lại hồ nghi chẳng lẽ là sát khí sao khu tu trúc đang nhìn thẳng vào tiêu nhật sơn đột nhiên quát lớn lên bây giờ ta không thể giết được n g ư ơ i cút đi ngày sau tất huynh để bà ta sẽ tìm đến người để báo thù tiên nhật sơn cũng c h ừ n g mắt phát lại gần lên từng kiếm <cười> ta có thể đi tiêu ngân cũng lấy hai mắt của khu tu trúc bắn ra quang mang mãnh liệt dầu tóc không gió mà bay quát lớn đã như vậy thì ngươi nằm xuống đây cho ta thành trúc như t h i ề m điện xuất ra phát quang bút đồng dạng quét ra chiêu thức kinh ngân chỉ một chiêu chỉ đúng một chiêu như vậy thắng bại đã rõ sinh tử cũng rõ một trượng của khu tu trúc đầm già tiêu nhật sơn hai tay dùng đền tả hữu song bút kẹp chặt trúc trượng trượng pháp của khu tu trúc đã nhanh lại còn biến hóa song bút của tiêu nhật sơn vừa chuẩn vừa ổn định quá chất c h i ê u nhìn ra cũng phải ngang tay tiếp qua vài c h i ê u sinh tử liền phân định ngay tiêu nhật sơn vừa triệt tiêu kình lực trên thượng song bút liền đâm thẳng ra song bút vừa khai mở khu tu trúc dư kình vẫn còn trượng liền phóng tới song bút cắm vào ngực của khu tù trúc lúc đó trượng của khu tù trúc cũng xuyên t i m của tiêu nhật sơn tiêu nhật sơn kinh hoảng buông tay chụp trượng tả trượng v ù n g lên chưa kịp phát ra đã gục ngã và mệnh vong khu tù trúc x o a y người gạt bay song bút bắn ra tùng t u e mang theo hai mạng huyết nhục lý thiên hành kêu lên một tiếng bị ai đ ấ lấy thân thể của khu tù trúc đang ngã xuống lý thiên anh như l à mộng như t ỉ n h ruột gằn đau như cắt thất thanh hét lên sư phụ sau o đã đi. ngất k h tù trúc hàm dâu trắng hàm nụm dâu đó ỏ máu, đầu vẫn n là gật gật đầu cười i đưa ợ c Chết cũng tốt mà. Trưởng bôn, có thể, có thể không cần tốt, tốt. tốt Trưởng thể, thể tuyết huynh không phải Lũ bồn, sơn n mà. sư yêu lo. đồ ữ Sau đó đưa đó mắt nhìn chúng đ ồ đệ giọng nói đứt đoạn tiếp tục nói đồ nhì sinh tử chỉ là chuyện Chuyện nhỏ, bảo tiêu bảo mới là lớn. Mạng, lý à chuyện Có cũng cường cử đúc cương phải kháng lớn. mạng, kiên lại l mất mặt đô. thiên hành bật khóc nói sư phụ chúng đệ tử nhất định sẽ làm theo lời của người khu tu trúc dồn sức cố gắng nói lớn hơn Ta thực sự sẽ yên tâm. Sau khi ta chết, trọng Thiên trách. Sau khi hãy nghe Hành, con phải phụ sự các con sẽ yên người ký. Lý Cũng lý ậ p tiếp tức thành truy ứng có bác cùng các rời rừng người. khỏi đi đi. khu mệnh. Hãy mau này. lên ngựa, Sẽ, sẽ Sẽ, sẽ ra l thiên hành mắt đ ò a lệ ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng quay đầu lại nói mau lên tháo rơi rừng thừng xuống chúng ta mỗi người kéo hai thùng đi thôi lý thiên hùng có chút chần trừ nhưng việc này có vẻ là không dễ m ư ờ i sáu người khiêng tám thùng còn không hề đơn giản huống hồ lý thiên hạnh giọng nói như chém đình đặt chặt sắt không được cũng phải được khiêng không ra cũng phải kéo cho ra lý thiên hùng cúi đầu rồi nói là đột nhiên một tiếng nói vọng tới không cần phải nhà nhọc công lý thiên hạnh quay phát lại nhìn giọng nói kinh hoàng trường tiểu làng bát đ ạ i kiếm thủ hết trường nhấn sóc square để theo dõi những trường tiếp theo